Trạch Thiên Kiế Miêu Nị quyển 4 chương 147 Lựa chọn chính là sai lầm Ánh mắt quyết định vận mệnh hờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz Hình ảnh trong thành công lĩnh Câu chuyện trong quân Doanh Hấp Sơn Doanh Tối nay cũng phát sinh ở rất nhiều địa phương Tây Hải quân phủ quân đội hồi kinh Bị ngăn ở quê Nguyên Lĩnh Bị ngăn bởi quân doanh đến tự ly cung án lâm đại chủ giáo Mấu chốt nhất chính là thiên hải gia thành công ngăn trở hai đường đại quân kế hoạch vào kinh Tối nay Là một đêm máu chốt nhất để toàn bộ thế giới nhân loại phản đối thiên hải thánh hậu Tất cả địch nhân cùng đối thủ của nàng Thậm chí là thân nhân cũng đứng dậy Hiểu hiện lực lượng khó có thể tưởng tượng Ngươi còn không biết con mình là ai Có tư cách gì thống trị đại chu Ngươi còn không thể khống chế nỗi nhân gian Cần gì phải khoát lát đối kháng thiên đạo Ngươi không thể nắm trong tay bất cứ thứ gì Hiện tại, bao gồm cả vận mệnh của ngươi Thiên hải, thối vị đi Kế đạo nhân rời khỏi con đường này Dọc nước trên đường phố Phản phức còn lưu lại dấu chân của hắn. Tiếng chặt thịt trong hàng thịt đã ngừng. Hẳn là tiếng chém dết vang lên các nơi trong kinh đô. Rốt cục nhắc nhở đồ tể. Thế giới này đang phát sinh chuyện gì đó. Chỉ trong thời gian rất ngắn cả thế cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệt đất. Hoàng liễn đồ một lần nữa ẩn vào đại địa trận ý lạnh lạnh đã biến mất các nơi trong kinh đô cũng lâm vào hỗn loạn Mấy đường đại quân vội vã về kinh Bởi vì đủ loại nguyên nhân Dừng lại cước bộ Có chút quân đội còn đang cố gắng tiếp tục đột tiếng trong mưa xa Nhưng rất rõ ràng Đã không thể kịp thời chạy về Thiên thư lăng rất an tĩnh, an tĩnh dị thường an tĩnh đến mức hữu dị. Thiên hải thánh hậu đứng ở trên thần đạo, chấp hai tay, nhìn kinh đô phía dưới. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng nhiên lộ ra nụ cười đùa cực. Thế giới này đã từng thuộc về của nàng. Nụ cười dễ cực này không biết là đối với thế giới này hay là đối với chính nàng. Sau đó, nàng nhìn về ly cung thủy Trung an tỉnh không tiến động ở phía tây bắc của Kinh Đô. Đến giờ khắc này, thanh âm bị vô số người chờ đợi thời gian rất lâu, rốt cục đã vang lên. Thanh âm của giáo hoàng bệ hạ rất bình tĩnh, nhưng không ai có thể nhận ra ý tứ buồn bã ẩn chứ bên trong. Chúng ta đều sai lầm rồi, chỉ có mai lý xa là chính xác. Thiên hại thánh hậu khẽ nhớ mày, lộ ra vẻ có chút hăng hái, muốn nghe được đoạn sau. Giáo hoàng nhớ tới cố nhân, nhớ tới những lời đã từng nói với nhau. Giọng nói rất là cảm khái hắn vẫn tin tưởng. Cuối cùng nhất định ngươi sẽ lựa chọn cứu trường sinh. Vô luận trường sinh là ai? Mà chỉ cần ngươi lựa chọn cứu hắn, ngươi sẽ lập tức lâm vào khốn cảnh. Thân âm của kế đạo nhân Từ Bình Nguyên phương Bắc Kinh đô truyền tới. Lúc này thân ảnh của hắn xuất hiện trong một mảnh cỏ thu ở cách cửa thành 10 dặm. Ngọc Như Ý hàm chứa vô hạn hồn lực mới vừa hiện ra. Ta vẫn cho rằng đây là một nan đề ta đưa cho ngươi, trên thực tế đây lại là nan đề thiên đạo cho ngươi. Kế đạo nhân đứng trong sân cỏ bình tĩnh nói chuyện, thanh âm vang lên trong bầu trời đêm trước thiên thư lăng Giết chết hắn, ăn hắn, hoặc cứu hắn Những lựa chọn này đều được Nhưng vô luận ngươi chọn thế nào, cũng là sai Chỉ có khi ngươi không làm cái đề này, không lựa chọn, mới đúng Mà ngươi lại chọn cái lựa chọn ngu xuẩn nhất trong tất cả Do đó đem khốn cảnh biến thành tuyệt cảnh Thiên hại thánh hậu ánh mắt yên tĩnh nói hai chữ khốn tuyệt Thế gian ai có tư cách để nói với ta Kế đạo nhân nói đương nhiên là tự ngươi nói với ngươi Ngươi có thể thống trị thế giới này Không phải vì ngươi kết hôn cùng tiên đế Không phải vì năng lực chấp chính của ngươi Mà chỉ vì sự cường đại của ngươi Chỉ cần ngươi đủ cường đại Không người nào dám sinh ra dị tâm Mặc dù có dị tâm Cũng không dám có dị động Mà ngươi lựa chọn hắn Để cho mình yếu bớt Cũng chính là cho thế nhân một cơ hội đem dị tâm biến thành dị động Cho bọn hắn dũng khí Lại càng không cần phải nói lượng chọn này của ngươi tương đương từ bỏ thiên hải gia Đem những lực lượng trung thành nhất với mình biến thành người phản đối của mình Tầm mắt của thiên hải thánh hậu rơi vào trong kinh đô Thấy được hình ảnh chém dích Thấy được thiên hải gia trang viên an tĩnh Sau đó nàng nhìn ngoài kinh đô Thấy được sơn cốt trong mưa Cũng thấy máu trong sơn cốt Thanh âm của kế đạo nhân lần nữa vang lên ở trước thiên thư lăng tất cả mọi người đã rời bỏ ngươi. Thiên hải thánh hậu mặt không chút thay đổi nói đó là bởi vì bọn hắn vua xuẩn chỉ có thể nhìn nhận cái trước mắt. Thanh âm của kế đạo nhân bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Thật sự như vậy ư? Không. Thử nghĩ xem Trần Quan Tùng. Thử nghĩ xem các thần tướng. Bọn họ quay lưng phản bội ngươi, cuối cùng đều vì thất vọng với ngươi. Ngươi đương triệu hơn 200 năm, vừa lúc hơn 200 năm ma tộc suy yếu nhất. Nhưng ngươi tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết bảo tồn thực lực quân đội của mình. Đối với ma tộc chỉ thủ chứ không công, không những không lập tết công. Thậm chí 20 năm trước còn phải lo sợ cắt đất cầu hoàng Quốc chính ngươi xử lý không sai. Mặc dù bạo ngược chí cực, Nam Bắc hợp lưu ngươi cũng xử lý vô cùng tốt. Mặc dù chủ yếu là do công thánh nữ. Nhưng ở phương diện này, ngươi làm cho cả nhân tộc cũng cảm thấy nhục nhã. Thì ra là vì đại nghĩa cho nên mọi người mới phản bội trẩm sao. Khuôn mặt tuyệt mỹ của thiên hải thánh hậu lần nữa sinh ra nụ cười dễ cật Lần này rất rõ ràng, nàng là đang mỉa mai thế giới này Vậy các ngươi đã từng nghĩ tới Trận chiến tối nay ở thiên thư lăng Cường giả loài người tất nhiên sẽ rơi xuống vô số Điêu linh vô cùng Các đường đại quân tiếng thoái lưỡng nan Lòng quân không yên Nếu như đại quân ma tộc thừa cơ xâm nhập phía Nam, ai để ngăn cản? Nếu để cho bọn họ tàn sát Trung Nguyên, tàn sát dân chúng, ai tới gánh trách nhiệm này? Đại nghĩa, các ngươi có gánh nổi không? Thiên hải thánh hậu liếc nhìn ly cung tự tiếu mà phi tiếu, ta dụ ma quân vào hàng sơn. Trước hết làm cho hắn cùng với Thiên Cơn Lão Nhân tranh tài một cuộc Thiên Cơn Lão Nhân trọng thương Tối nay không thể tới Kinh Đô giúp ngươi Sau đó ta mời Bạch Đế ở phía Bắc Hàng Sơn phục kiếp Ma Quân Ma Quân đã bị thương nặng Chỉ có thể về Tuyết Lão Thành dưỡng thương Mà ta cũng có sắp xếp ở Tuyết Lão Thành Sau tối nay Tự có kết quả Chẳng qua có thể nương nương ngươi không nhìn thấy được mà thôi Kế đạo nhân thanh âm bình tĩnh mà thông dông ta dùng 20 năm thời gian để an bài bố cục tối nay Tự nhiên sẽ không có bất kỳ điểm nào bỏ sót Nương nương ngươi không cần lo lắng Nghe lời nói như vậy Trần trường sinh rốt cục xác nhận Mình gặp ma quân ở hàng sân quả nhiên là sư phụ bố trí Thân thể của hắn trở nên càng thêm rét lạnh Không phải bởi vì trận mưa đêm lúc trước Cũng không phải bởi vì gió đêm xuyên qua đỉnh núi. Mỗi lần hồi tưởng lại Hình ảnh ban đầu ở trước rừng hồng bên khe suối thấy trung niên thư sinh kia Hắn đều có cảm giác rất hàn lãnh Sư phụ dùng bí mật lớn nhất của hắn, đem ma quân vụ tới Hàng Sơn, mà hắn lại không biết gì cả. Lúc ấy, hắn thật sự suyết chết. Cũng đúng, Ngài đã nuôi ta mười mấy năm, dù gì cũng cần dùng nhiều một chút mới có lời. Hắn lẩm bẩm tự nhủ. Ánh mắt của người Thụy chung chỉ đặt ở phương Bắc Ư. Thiên Hải Thánh Hậu nhìn Thu Nguyên phía Bắc Kinh Đô khó môi nổi lên nụ cười dễ cật vận mệnh đúng là quá nhỏ. Không người nào có thể hiểu lời của nàng. Vô luận ánh mắt hay là vận mệnh. Kế đạo nhân mưu kế kết quả ở Kinh Đô. Ở Tuyết Lão Thành có bố trí khác. Vô luận đánh giá như thế nào. Cũng có thể được xương tụng là vận mệnh thật lớn. Nhưng mà ở chỗ của nàng Lại chỉ có thể nhận được đánh giá đầy khinh miệt Tất cả đều là cái cớ Chẳng qua các ngươi không thích một nữ nhân cao cao tại thượng Ngươi như thế Trần Quan Tùng cũng giống như thế Thiên Hải Thánh Hậu tầm mắt đi hướng xa hơn Thanh âm cũng phiêu lên Chỉ có Trần Trường Sinh có thể nghe được thanh âm của nàng Bởi vì lúc này, nàng đã lười không muốn nói với thế giới này Sau khi nàng phát hiện địch nhân cùng đối thủ Quả nhiên đều là một đám phế vật Các bạn đang nghe chuyện tại truyện